Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ấy rồi Mà vẫn chưa biết mệnh trời sẽ dẫn dắt ông như thế nào Bên ngoài có tiếng hồng dục Lâu thế anh Xong chưa Hoàng Tiến cầm lược Bật máy giấy và nói vọng ra Anh xong rồi đây Ông trải tóc Mặc quần áo và bước ra Hồng đang đứng ở quầy bếp Vội vào phòng ngủ lấy đôi dép cho chồng Hai người trở lại bàn ăn Kéo ghế ngồi đối diện nhau Bốn măng thịt vịt Nước mắm gừng, bia lạnh, toàn những thứ hoàng tiến thích. Nhưng hôm nay ăn chắc không ngon, bởi lòng ông đang ngổn ngang và mắt ông đang nhíu lại vì buồn ngủ. Tuy vậy, ông rất cảm động về sự chu đáo của vợ. Và từ đó, ông chợt nghi ngờ hay là cổn đã dựng đứng câu chuyện để làm tổn hại danh dự của người đàn bà chung Thủy. Ông khui chai bia, rót vào ly và hỏi vợ bằng một giọng rất tự nhiên. Ở nhà có gì lạ không em? thì gân muốn đi đã, không ngủ mất. Đây này, chan một chút nước mắm gừng vào. Uhm, có gì lạ hết. Thế anh mới đi cách đây có hơn 1 tháng thôi mà." Rồi Hồng nghiêm mặt hỏi, "Thế cái công việc uh, buôn bán làm ăn gì quan bên đó đến đâu rồi? Nhà máy nước đá chạy được chưa? Có cái nào chạy được chưa?" Hoàng Tiến cúi xuống tránh cái nhìn dò xét của vợ, vì thật sự có nhà máy nước đá nào đâu. Ông nhức buốt hối hận vì đã đi lạc đường. Không đủ lý trí để xua đi những đam mê tình ái. Và vì vậy mới lọt vào chiếc bẫy khá tinh vi của chính em trai ông. Mà đến giờ này ngồi đây ông vẫn chưa biết. Thậm chí ngồi trên máy bay nhớ tới đảo. Ông còn hối hận vì đã không giúp được thằng em bao nhiêu. Ông nhớ lúc đưa ông ra phi trường. Hoàng Tần thẫn thờ bảo. Ôi giời, Nhà đám chín miệng ăn thành ra cứ túng quanh năm. Mà em thì công tác trong ủy ban chống tham ô. Đâu có dám tơ hào của ai Một điêu thuốc chứ đừng nói đến tiền bạc Chẳng dám vòi vĩnh bác đâu Nhưng mà Năm hết Tết đến Bác có nhớ đến các cháu Thì xin bác nới tay mừng tuổi với cháu tí chút Gọi là lấy may đầu năm cho trẻ con nó mừng Hoàng Tiến cảm động hứa Tôi khuyên thế nào được chú với lại trẻ con Nhà chỉ có hai anh em Thì các cháu cũng như là con tôi Thôi được rồi Để về đến Mỹ tôi sẽ gửi quà ngay cho các cháu Nói thế nhưng chẳng biết đến bao giờ Hoàng Tiến mới gửi Bởi ông nhìn thấy trước Từ nay trở đi Tiền bạc sẽ là một vấn nạn đối với ông Hoàng Tiến lúc cạn chai bia Đứng dậy định tiến lại tủ lạnh Thì Hồng bảo Thôi uh, anh cứ ngồi đi đi Em lấy cho Ăn đi Ăn thôi nó nguội hết bây giờ Chắc là giờ giấc chưa quen Còn mệt phải không Thôi anh ăn lẹ lên rồi anh ngủ một rớt cho nó khỏe nhé Hồng trao chai bia thứ hai cho chồng Hoàng Tiến mở mắt rồi đột ngột hỏi vợ: "Thằng Khang có hay lại đây chơi không?" Hồng giật mình, liếc mắt nhìn chồng và mày làm bộ hỏi lại: "Của, nào?" Hoàng Tiến cố giữ giọng thản nhiên tiếp: "Thằng học trò của anh, hôm trước nó có đến thăm bíu anh Quân video em nhớ không?" Hồng gật đầu kêu lên: à, em nhớ rồi. À, không, nó đến đây làm cái gì? Anh đâu có nhà đâu mà nó đến?" Hoàng Tiến lại trầm ngâm không nói, ông cố nuốt cho xong tô bún nhạt nhẽo, vì miệng ông giờ này dường như đã mất hết cả vị giác. Nỗi đau bị đào lường gạt đến trắng tay, ông cứ tưởng đó là mối hận vĩ đại nhất trong cuộc đời 50 năm của ông. nằm ngờ, về đây nghe tin vợ ngoại tình, ông lại thấy trái tim mình còn nhức buốt hơn cả chuyện mới xảy ra trong nước. Ông buông đũa quay sang hỏi hồng. Sao nay em không ra phi trường đón anh? Anh đã bác trước cả mấy lần, nói rõ là là có chuyến bay mà tại sao em không ra đón. Ờ hay, thì em nó, nó bảo là em phải đi nha sĩ cơ mà, em em không có đổi được. Hoàng Tiến chẳng biết nói sao, ông đứng dậy lại góc nhà sỏ dày, rồi đẩy cửa bước ra sân. Hồng dần dưng nhìn theo, rồi nhún vai tỏ thái độ bất cẩn. Nàng dọn dẹp chén bát lại quầy bếp, và thấy trước vợ chồng sẽ cãi nhau to. Ngoài hiên Hoàng Tiến đứng trên hè nhìn mảnh sân vuông vức Có những khóm hoa đang mùa nở rộng Mấy năm trước, thị trường địa ốc tăng vọt Hoàng Tiến đầu tư chúng lên tiếp mấy căn nhà Gây được số vốn khá Thời gian này ông sống rất phong lưu Khiến cổn cũng được hưởng lây Nhưng rồi Hồng nghe lời thiên hạ đem tiền mở nhà hàng Thì lại mất gần hết Chỉ còn căn nhà này làm tài sản chung của hai vợ chồng Và hai đứa con Bao nhiêu tiền mặt chắc chiêu mấy năm qua chín vừa rồi về Việt Nam kể như tan tành. Đó là chưa kể hoàn Tiến còn vay mượn thêm trước khi lên đường, cõng trên vai những món nợ sinh tử mà giờ đây ông không biết sẽ làm cách nào để trả. Ông chớp mắt thở dài, mở cửa xe chui vào, ông cần phải gặp cổ để chút bớt tâm sự. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net